Trường 44, tấm ảnh ngày xưa. Thì chỉ có thế mà thôi Bà Đỗ Dung nói rất lâu Vẫn có vẻ cảnh giác nhìn du thư lượng Bác sĩ lượng mỉm cười, <cười> Dạ thưa bác đừng ngại gì cả mà Bác cứ làm như là cháu đang hỏi cung bác hay sao chứ Bà Dung bật cười Nhưng rồi lại căng thẳng ngay giàu <cười> giàu có biết những tin tức mà các anh nghe ngóng được hay không vậy Ờ, dạ thưa, hiện giờ thì chưa biết đâu à Nhưng có lẽ trước sau gì Cũng nên nói với cô ấy mà ừ, Dạ như vậy thì Về sau, bác không biết tin gì Về đầu hoán chi nữa à Bác không tiếp xúc với ông ta Nhưng chắc rằng Ông ta là một người yêu ghét phân minh Chắc rất hiểu ngày đó là Bác đã có lòng cứu vãn cuộc hôn nhân của họ Thì ông ta sẽ rất kính trọng bác thôi mà Sẽ thể hiện ra một hình thức nào đó mới đúng chứ Bà Dung há miệng nhưng lại miếm lại rồi nói um, uh, uh, uh, Không, tuyệt đối là không Hiện nay chú ấy sống chết ra sao thì tôi không hề biết đâu Những người quen chú ấy hồi đó thì đều cho rằng chú ấy đã chết rồi Chú ấy thì <cười> rất giỏi mọi bề lắm Nhưng về tinh thần thì có lẽ là hơi mềm yếu lắm nếu cứ kiên trì để trở thành một chuyên gia thần kinh như anh thì thì tốt quá mà chú ấy sẽ không đến nỗi tự hủy cả tương lai của mình đâu ờ và như vậy thì cho nên cũng vì chuyện kia vì bất bình thay cho ông ta cho nên bác mới ờ uh, bác mới ít qua lại với bà em gái đỗ nhược có phải không ạ và và cũng không mấy thân mật với tư giao nữa phải không ạ ờ thì giao giao thì nó rất là tốt nhưng mà nó quá nặng lòng với cha mẹ ngày trước thì ông bố rất là chiều nó hồi ấy thì có thể coi đó là một gia đình hạnh phúc lắm đến nay thì đôi lúc nghĩ lại tôi cũng thấy là ờ à, tôi cũng thấy là mình hơi quá đáng ờ ý của tôi Ý của tôi nói về việc tôi không đến đưa đám tang cha mẹ của tư giao đó mà. Nó thì nó rất hận tôi về việc này, Nhưng mà tính tôi là thế, Thì biết làm sao được bây giờ chứ. Tôi thì tôi có tuổi rồi, Đâu có dễ gì mà thay đổi được nữa mà. Dù thư lượng ngẩm nghĩ câu chuyện về đầu Hoán chi, anh bỗng gai người nếu người mặc áo mưa chính là nhân vật ban đầu tung ra bức thư điện tử để dụ tư giao và các bạn vào hang thập tịch thì liệu ông ta có phải là đậu hoán chi hay không có khá nhiều chi tiết phù hợp người già mặc áo mưa nói chuẩn tiếng phổ thông có oán thù với nhà cô nếu đúng là thế thì nhân vật mặc áo mưa là người đang trả thù tước đoạt hạnh phúc của cô bởi vì bà đỗ nhược và chồng đã qua đời thì ông ta nhằm vào cô con gái của họ ờ, dạ thưa cháu muốn hỏi bác câu cuối cùng là bác có nhớ bà đỗ nhược kết hôn lần thứ hai là vào tháng nào vậy không ạ bà dung ngớ ra nhưng lập tức cười cười ừ, anh khéo nói vòng vo quá nhỉ sao không hỏi thẳng luôn đi ờ thì hai người lấy nhau sau một năm thì mới sinh giao giao mà nó là người họ mạnh không có thể sai đâu bà này cũng sắc sảo đấy thư lượng thầm nghĩ rồi đứng lên chào xa về anh đưa tấm danh thiếp cho bà dung nói bằng một giọng trầm trầm và thưa hiện giờ tìm được ông đậu hoáng chi Là cơ hội duy nhất để chữa khỏi cho Tư Giao Vì ông ta đã từng dạy công nghiên cứu Cách điều trị bệnh truyền nhiễm quái ác này Bằng phương thức Đông Tây Y kết hợp Ai thì cũng mong Tư dao sẽ bình phục cả Cả bác và cháu sẽ cùng nỗ lực vậy Hy vọng ông Hoáng Chi vẫn còn sống Để xa tay cứu chữa cho Giao dao vậy Bà Đỗ Dung lại sửng sờ Câu nói này rất đúng với tâm trạng của bà. Tại sao mình không sớm nghĩ xa nhỉ? Xem chừng, đôi khi lòng cảm thông lại làm hỏng việc. Alo. Chà, không có một chút tiến triển nào cả Ba người đang nói qua điện thoại Giọng tử phóng xem xa có phần chán nản Ê, Chúng ta đã điều tra cứu chương trình tìm kiếm bách độ Rồi chương trình Google Và các mục các kho dữ liệu tiên quan đến y học nữa Nhưng không tìm thấy đậu hoán chi đâu cả Thư lượng nói Nhưng mà dù ông ta còn sống đi nữa thì... Thì e cũng đã chuyển nghề rồi. Anh thuật lại câu chuyện do bà Đỗ Dung kể rồi nói. Tôi thì tôi đã phân tích tỉ mỉ rồi. Tôi nhận ra mấy điều thế này. Một là ông Đậu hoán Chi vốn là người thôn quái gì. Nhưng tư tưởng và hành động đều khác với dân thôn đó cả. Hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của ông già mặc áo mưa. Tôi thì tôi còn nhớ tư giao kể là... Cô ấy đã gặp một thanh niên ở thôn quái gì Nói là ông già đó có quan hệ sâu xa với thôn ấy Nhưng lại rất khác với người dân bình thường Đậu hoán chi chính là nhân vật như thế Hai là ông ta có cá tính rất rõ rệt Có tình yêu rất mạnh liệt Ba là một con người như thế thì Rất dễ có oán hận sâu sắc Dễ trở nên cực đoan lắm Bốn là chắc ông ta rất hận đổ nhược cho rằng nếu bà ấy không làm cho ông bị phân tâm thì chưa biết chừng ông đã đủ thời gian nghiên cứu ra thuốc đặc trị đau thương đến chết tóm lại rất đáng ngờ là đậu hoáng chi chính là ông già mặc áo mưa trương vân côn nói ờ ý của anh là sau cú sốc kia ông ta suy sụp tinh thần Rồi sau nhiều năm bèn quay lại trả thù chăng? Nếu thế thì tại sao Không sớm ra tay nhầm ngay vào đối tượng mà ông ta căm giận, Tức là cha mẹ của tư giao Mà phải chờ sau khi họ chết Rồi mới nhầm vào tư giao Thư lượng lại nói Ờ tôi không rõ đâu Tôi chỉ đoán thế mà thôi Nếu đúng là ông ta thì Ông ta phải biết cha mẹ tư giao Sẽ đau đớn nhất Dù chết cũng không yên tâm là Cô con gái yêu quý của họ Đã gặp bất hạnh Tôi thì tôi cho rằng Ông ta đã theo dõi tư giao Nắm vững các tình hình cụ thể Sau đó gửi thư điện tử cho cô ấy và các bạn Dù họ đi vào hang quan tài treo đó Trong hang đó thì Ông ta đã bố trí virus Và các loại côn trùng hút máu Du khách đã vào đó thì đều không thể thoát được đâu Loại virus đó rất đặc biệt Có thời gian ngủ yên tương đối dài lắm Và còn tùy vào thể lực của từng người nữa Khi nó phát tán thì cơ tim sẽ bị tổn thương rất nhanh Cuối cùng thì sẽ bị đột tử vì chứng rối loạn nhịp tim mà thôi Ờ, như vậy thì tiếp theo đây chúng ta phải nên làm gì đây? tử phóng có phần hoang mang ờ vì hiện giờ thì chưa có được nhiều đầu mối cho nên là rất khó tra cứu về người ấy nhưng tôi thì tôi có cảm giác là chẳng bao lâu nữa sẽ có thêm tin tức về ông ta tôi ngờ rằng ông hoáng chi và bà đỗ dung tức là chị gái của bà mẹ tư giao đó vẫn còn chút liên hệ bởi vì ngày trước bà dung tỏ ra rất thông cảm với ông chi cho rằng là cô em gái mình Đã làm những chuyện đáng hổ thẹn và ích kỷ quá Bởi vậy Hoáng Chi sẽ không hại bà Dung đâu Trái lại sẽ rất là kính trọng bà mới phải Chắc hai anh vẫn còn nhớ cái vụ xém chết Khi bọn Đắc Quảng chiếm lấy khu nhà Bà Dung nói là mình nhận được một cú điện thoại nạp danh Người lạ nào có thể biết số điện thoại của bà Dung chứ Tất nhiên là người mặc áo mưa Ông đầu Hoáng Chi mà thôi rất có thể là ông ta đã bỏ rất nhiều thời gian để quan sát từng hành động của tư giao nên mới nhiều lần kịp thời ra tay cứu cô thoát hiểm mà thôi ờ nhưng vấn đề là nếu ông ta sắp tâm giết hại tư dao thì những lần đắc quản sắp hại được tư dao tại sao ông ta còn bí mật ra tay cứu cô như vậy vân côn hỏi tử phóng nói luôn ờ thì vấn đề này chúng ta đã phân tích từ lâu rồi mà vì ông ta muốn hưởng thụ cái khoái cảm tự tay giết hại tư giao thôi mà ờ uh, ờ uh, thì đó cũng là một khả năng còn một khả năng nữa là có lẽ chính ông ta cũng tự mâu thuẫn mà hiểu rõ mình làm thế là sai nhưng vẫn không đổi ý đồng thời thì từ trong tiềm thức ông ta cũng mong tất cả sẽ được hóa giải tôi thì tôi cho rằng điều này sẽ giải thích tại sao khi các du khách sắp tìm ra hang quan tài thì người mặc áo mưa lại khuyên họ hãy quay về đi, kể cả khi soạn bức thư điện tử nữa ghi chú rõ các điểm thắng cảnh hiện trên bản đồ nhưng lại cố ý ghi nhầm vị trí của hang quan tài. thực ra cũng là vì ông ta thực chất vẫn không muốn mọi người sẽ tìm thấy cái hang đó đâu. Du thư lượng vừa nói vừa thầm cảm khái, chẳng rõ có đúng là hành vi của đạo khai chang ro co đung la hanh vi cua đau hoang chi hay không. Nhưng nếu năm xưa ông ta được bác sĩ tâm lý trợ giúp đến nơi Thì có lẽ cuộc đời ông ấy đã sáng sủa hơn rất nhiều Cuộc điện thoại ba bên đã kết thúc Tự phóng lại lên mạng Anh ngồi nghịch ra trước màn hình Mình còn có thể lục tìm thế nào nữa đây Hai con mọt máy tính trường sinh và điền xuyên, còn bó tay nữa là cũng đã tra tư liệu về núi Vũ Di và các đồng nghiệp bảo giới ở đó cũng đã tận tâm, còn lại chỉ là chắc mình phải đích thân đến đó. À, anh tự phóng sướng thật đó nha." Một đồng nghiệp bước lại sẽ nói. "Ờ chú mày còn lại chiêu tức đại ca này hả? Chỉ vớ vẩn à? Tự phóng lừ mắt." Nhưng anh nhận ra ngay Ông bạn có ý nói gì Lịch Thu mặc chiếc áo gió màu đen Được cô thư ký chỉ dẫn Đang bước đến gần bàn làm việc của anh Khiến bao người phải trầm trồ nhớ nhắc À, à cơn gió nào vậy? Anh bơm ảnh à? Tử phóng nhìn thấy Mấy quyển anh bơm trên tay Lịch Thu uhm, Chẳng phải anh đang cần có nó à? Cô đẩy chúng đến trước mặt tử phóng ừ, Bây giờ thì anh hãy tạ ơn mẹ tôi đi Mẹ tôi đã phải gửi chuyển phát nhanh đến đây đó à, <cười> Vâng, vâng, cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm Tử phóng vội lọc dở Để tìm ảnh chụp chung của ông Lý Bá Thụy và Viên Thuyên Vì đây là nút thắt cuối cùng Liên quan đến tập đoàn Đắc Quảng mà Cũng tức là tại sao Viên Thuyên lại biết được những bí mật kia đó mà Như vậy thì bí mật của Đắc Quảng Thực chất là gì vậy Ông nhà báo tầm cỡ có tin tức gì mới hay không Sao lâu nay không tổ chức cuộc họp Nào nữa cả vậy à, Thì gần đây anh quá bận về dạ hội mùa xuân Em xem thử coi Anh không về nhà được nữa là Đúng là quên bén Quên bén cả số nhà chúng ta đã đi vắng Chỉ còn mình em phòng không Một mình một bóng mà thôi <cười> Lịch thu cảm thấy những ánh mắt Chỉ về phía mình càng nhiều hơn Cô phát cấu Này! Ông tử phóng kia chứ! Thôi được thôi được! Tại tôi nói năng bổ bả mà! Rồi anh Hà thấp dọng! Ờ... Bởi vì là sở công an giữ bí mật khiếp quá vụ mật khiếp quá! Vụ việc liên quan đến phạm vi rộng hơn chúng ta tưởng tượng nhiều lắm! Theo tin tôi được biết đến giờ thì... Chìa khóa mà tư giao tìm thấy... Đúng là chìa khóa... Dùng để mở cách bảo hiểm đặt trong ngân hàng Thụy Sĩ... Công an đã bố trí người đi lấy rồi! Bên trong chứa rất nhiều tài liệu liên quan đến chứng cứ phạm tội của tập đoàn Đắc Quảng nghe nói là có cả băng hình, băng ghi âm và có cả sổ sách tài vụ nữa có thể đó là những tài liệu bị thiếu đặt trong mật thoát chăng cô biết không có khả năng là một số quan tham cũng dính vào vụ này nữa vì thế là họ cần điều tra sâu hơn trước mắt thì phải cần bảo mật trước cái đã Tôi thì tôi tin rằng chỉ ít lâu nữa thôi thì họ sẽ cho điều tra lại vụ việc cô em gái của cô và gia đình bà dì của cô mà. Đến lúc đó thì trong nội bộ đắc quản chắc sẽ có vị Tuấn Kiệt thức thời nào đó đứng ra khai báo sự thật mà thôi. Tuấn Kiệt thức thời nói theo ý của câu trầm nguồn, người thức thời ấy là bậc Tuấn Kiệt. Tự phóng vừa nói, vừa dỡ các tấm ảnh, dỡ nhanh như mấy. Lịch thu thấy chối quá bèn nói. Này, từ từ thôi được không? Kẻo hổng hết bây giờ mà. ờ, <cười> xin lỗi, bệnh nghề nghiệp mà. Cô biết một phóng viên siêu hạng như tôi mỗi ngày phải đọc bao nhiêu thứ hay không? Nếu cứ tỉ mỉ gọt giũa thì còn làm nổi việc gì nữa chứ? Anh ta dỡ vèo vèo, xong cả ba tập anh bùm nghĩ ngờ dây lát rồi nói. Ờ... Uh, Ờ trường của cô đã nghỉ hè chưa Nếu rỗi rãi thì cô đi với tôi và thăm Giao Giao đi Tôi đã gặp Viên Thuyên hai lần rồi Nhưng mà bây giờ chỉ nhớ thấp thoáng mà thôi E nhận không ra đâu Nhưng mà Giao Giao thì phải nhận ra ngay thôi Lâm Nhuận vừa xa về, Khuôn mặt Tư Giao vẫn còn đồng lại nụ cười ngọt ngào. Thấy Tử Phóng và Lịch Thu bước vào, Cô tươi cười đứng dậy. Ồ, oh, quý hóa quá, Đang giờ đi làm mà anh chị lại đến thăm tôi được à? Lịch Thu nói, Trường bọn tôi bắt đầu nghỉ hẹ từ hôm nay rồi, Từ giờ thì tôi có thể thường xuyên vào thăm cô được rồi mà. Tư Giao than thở, Ờ, ở trong này thì ở trong này thiệt là buồn ơi là buồn à cảm thấy mình đã sắc khoẻ rồi nhưng mà bác sĩ tạ tốn cứ không cho ra viện à anh và chị như người nhà hãy xin giúp giùm tôi với mà tử phóng biết trong một thời gian ngắn tư giao chưa thể ra viện nhất là khi chưa tìm thấy ông đầu hoán chi anh nói em phải nên nhớ rằng anh là người nhà trực hệ còn lịch thu nhiều nhất cũng chỉ là chi nhánh mà thôi hôm nay bọn tôi có việc phân công cho em đây Em hãy xem mấy tập ảnh này dùm đi Có ảnh viên thuyên hay không Nếu có Tức là sẽ có ngay đáp án mà thôi Chắc chắn ông Lý Bá Thụy khi còn sống Đã cho viên thuyên biết bí mật mà Tư dao ngồi xuống Từ từ dở xem may tap anh nay gium đi co tấm ảnh Khác hẳn với giao ngoi xuong tu tu do xem của tử phóng Lịch thu lặng lẽ nhìn cô Một cô gái đáng mến Và mạnh mẽ nhường này Sự sống lại sắp xa rời cô Thì thật bất công Giống như em gái mình Mắt cô rơm rơm Cũng may cô đang đèo kính râm Đúng rồi Đúng rồi Tư Giao kêu lên Tử Phóng đắc ý rồi nói À, à tôi đã bảo mà Viên Thuyên nhất định quen ông Lý Bá Thụy mà Không Không phải Viên Thuyên Mà là ông ta Ông ta quen ông Thụy lịch thu và tử phóng nhìn vào chỉ thấy một tấm ảnh hơi lạ hai người đàn ông ngồi trên chiếc ghế dài như kiểu ghế ở công viên một người là lý bá thủy còn người kia có khuôn mặt đầy các vết nhăn ngang dọc với bộ râu nhím bạc tuy mới chỉ nhìn thấy một phần khuôn mặt còn phần nhiều chỉ thấy bóng ông ta thấp thoáng nhưng tư dao vẫn nhận ra người ngồi bên cạnh ông lý bá thủy chính là ông già mặc áo mưa 你说你永远爱我